Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, mừng các đạo đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 15 của bộ truyện Dực Kỳ, vừa thành tiếng thần có cháu được cầu tái xuất của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng của mình là Bách Audio. Thì Bách lại ở cuối tập trước thì lúc này Khương Tứ Hàn đã bị Diệp Giác thuyết phục rồi là bọn hắn sẽ ra Khương Vũ, húc xong công lực của Khương Vũ Thì Khương Tử Hàng sẽ có thể là à, trở thành thần nhân gì đó Rồi à, đại thừa long lâu thì sẽ dốc toàn lực để mà đi tiêu diệt Khương Trường Sinh Giúp cho Khương Tử Hàng đăng lâm hoàng đế sau đó rồi phục sở Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tầm 15 của bộ truyện dài kỳ Vừa thành tiên thần, con cháu đã cầu ta Sức sờ Trời đêm mùa hạ, Khương Trường Sinh dưới tàn cây của địa linh thụ mà tỉnh tọa. Bạch Long thì quay chung quanh lấy hắn. Cái đầu rắn khổng đồ tựa trên đùi của hắn An tỉnh ngủ say. Bạch Kỳ thì ghéo vào cái đó không xa, hấp thu tinh hoa nhật nguyện. Khương Trường Sinh lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Bạch Kỳ cũng theo đó mà mở to mắt. Bọn hắn cùng nhìn về một cái phương hứng, chính là Hoàng Cung. Khương Trường Sinh thì thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Dịp giác cùng với Khương Vũ đang tại chiến đấu. Không biết chuyện gì xảy ra. Hai cái thằng này làm sao lại nổi đấu với nhau rồi. Khương trực sinh lúc này mới lên hồn sức khiếu. Trước đi xem trò vui. lên hồn của hắn dùng tốc độ cao xẹt qua bầu trời đêm. Hắn tới trước ngự tư phòng của Hoàng Cung. Dịp giác cùng với Khương Vũ thì đang ở kịch đấu. Bốn phương tấm hứng trên mái hiền đứng thẳng lần lượt từng cái bóng người. Mỗi người bọn họ đều đang thi pháp. Chân ký hóa thành một cái bình chứng. Đầu đuôi tương liêng lại là ngăn cách tiếng vang, ngăn cách chân khí bên trong tàn pháo bừa bãi. Đây chính là trận pháp sau. Khương Trường Sinh cảm thấy khá là hứng thú. Võ đạo vậy mà cũng có trận pháp. Xem ra võ đạo phát triển vượt qua sự tưởng tượng của hắn rồi. Cũng không phải chỉ là đơn thần tăng lên cảnh giới mà thôi. Khương Vũ rõ ràng không phải là đối thủ của Diệp Giác, hoàn toàn bị đè ra mà đánh. Trên người chân lông khí thỉnh thoảng cũng bị tán loạn Khương trực sinh liếc mắt lại nhìn ra Khương vũ là bị trúng động. Trong cơ thể vốn là chân khí hỗn loạn, tứ lộn kinh mạch khiến cho hắn cực kỳ là khó chịu. Trận pháp này mặc dù có tác dụng cách âm, nhưng lại không giúp được thính giác của Khương trực sinh. Sư đệ nè, đừng ngưỡng chống nữa, mà không người sẽ chết. Chúng ta chẳng qua là hút lấy công lực của người mà thôi. Diệp giác khinh mệt cười nói, xong trưởng của hắn như gió, như là mưa dông gió bão rơi vào trên thân của Khương vũ. Đánh cho Khương Vũ lúc này, Long Quang rơi xuống tóc tay bù xù, dĩ thường là trợt vật. Khương Vũ lại phun ra thêm một cái ngậm máu, nhưng hắn vẫn là ổn định trang hình tiếp tục chiến đấu. Dịp giác lúc này bỗng nhiên thi triển ra một cái bộ pháp rất đủ quỷ dị, tàn ảnh liên tục tớ như là hóa thành mấy chục đạo phân thân bao vây Khương Vũ. Khương Vũ bị đánh đến cho giống như đóng cát rung đẩy, càng là không ngừng phun máu. Dịp giác tiếp theo xuất hiện tại trên thân của Khương Vũ, tay phải thì nắm bởi vai, tay trái thì hóa thành trảo, chế trụ đỉnh đầu của Khương Vũ. Thái tử, mau tới đây! Dịp giác chế trụ Khương Vũ trầm giọng quát, Khương Tử Hàng lập tức chạy tới, hắn đứng ở trước mặt của Khương Vũ, đưa tay để trên trắng của Khương Vũ, bắt đầu hút công lực. Khương Vũ lúc này trận lên hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn cắn đằng nói, Ngữ tử, người biết được có đang làm cái gì không hả? Vẻ mặt của Khương Tử Hàng điên cuồn, tàn nhẫn lên tiếng. Phụ hoàng à, nghi thần đỡ không được nữa rồi, sống một chút thối vị cho di thần. Nghi thần sẽ để cho ngày kết thúc yên lành, cũng được có trách gì thần. Ngày năm đó không phải cũng là cái dạng này, ra tay với hoàng gia gia hay sao? Chân khí sôi sụt, từ trong cơ thể của Khương Vũ tuôn ra, chui vào bên trong thân của Khương Tử Hàng. Toàn thân của Khương Tử Hàng rung rẩy cắn răng thừa nhận một cái lực lượng khổng lồ như thế. Ánh mắt của Khương Vũ từ phấn nộ, khó có thể tin, chuyển biến thành ảm đạm. Câu nói sau cùng của Khương Tử Hàng cũng thật sâu làm tổn thương hắn rồi. Hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước. Lúc Phụ Hoàng giống như tình cảnh của mình là đang suy nghĩ cái gì? Mãi cho đến khi Phụ Hoàng sắp chết, hắn đều không có hảo hảo đi quan tâm tới Phụ Hoàng, bồi Phụ Hoàng chân chính tâm sự những ngày sau cùng. Giờ khác này, trong lòng của Khương Vũ lại bình thường trở lại. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, kỳ thật, hắn cũng hiểu rõ, hắn cũng không phải là có thiên tư để làm hoàng đế. Chỉ là nghĩ đến Khương Tử Hàng sau khi thượng vị lại muốn phục sở, lại nghĩ tới hậu thế sẽ như thế nào chơi cười Khương gia. Trong lòng của hắn rất là khó chịu, đáng tiếc, cũng đã trễ rồi. Đời này của hắn liền chí là quân cờ, xưa nay không rõ ràng, rốt cuộc là mình muốn làm cái gì. Khương Trường Sinh thì nhìn xuống một cái màn phụ từ tử hiếu này cũng không có ra tay, Xem bọn hắn chó cắn chó Thời gian lại trôi qua Đại khái khoảng chừng là 3 phút Một đạo tiếng quát truyền đến Khương Tử Hằng Ngươi cực kỳ lớn mất Đạo thanh âm này tràn ngập phẫn nộ Chính là Khương Tử Ngọc Chỉ thấy Khương Tử Ngọc mang theo tông tiên vũ từ thiên cơ Thứ hãy thánh hiền từ trên mái hiên vọt tới Dịp dắt thu tay lại Khương Vũ thì tê liệt quỳ gối Trước mặt của Khương Tử Hà Đại tử tiếp tục hước Bọn hắn để cho ta tới ngăn cản Dịp giác vứt súng câu nói này, thả người nhảy ra khỏi trận Pháp, đối mặt với đột kích của bốn người. Sông trưởng của hắn đánh ra, chân khí sụt xoay, hóa thành hình rồng, ngao khiếu thẳng hướng bốn người Khương Tử Ngọc. Tiếng Long ngâm, vang vọng bầu trời đêm, toàn thành đều có thể nghe được. Bốn người Khương Tử Ngọc cùng nhau huy trưởng, nhưng vẫn là bị Long hình chân khí đánh bay ra ngoài. ven đường đụng phải, vô số tòa cung điện điều hóa thành phế tích, bụi đất tung bay tháng loạn Tông Thiên Vũ thì rơi vào bên trên máy hiên ổn định tân hình, trầm giọng nói Dương dạ, cái người này rất mạnh Bốn người chúng ta thì không phải là đối thủ của hắn đâu Diệp giác lúc này mới khinh mệt cười nói Không sai, mặc dù cùng là thần tâm cảnh Nhưng nội tình võ học của ta Thế nhưng không phải là cái người có thể so sánh đâu <cười> Hắn lại nhìn về phía của Khương Tử Ngọc nói Ngụy Dương nè Phụ hòa của người cho tới bây giờ liền chướng mắt người Hắn thậm chí là chán ghét ngươi. Hắn chán ghét luôn cả mẫu thần của ngươi. Mẫu thần của ngươi ban đầu có khả năng không có chết đâu. Nhưng hắn đã cố ý bỏ mặt bệnh tình của bảy. Cho đến khi bảy chết. một tiêu của hắn đích tị là nâng đỡ mẫu thần của thái tử đó. Ngươi có hiểu hay không hả? Là phủ hoàng của ngươi sát gại mẫu thần của ngươi. Ngươi lúc sinh ra đây, phủ hoàng của ngươi thậm chí còn không có đi nhìn ngươi một lần. Ngược lại là để cho hai tên thú hạ của ta trông co nhà người đó. <cười> Nghe như thế sắc mặt của Khương T tử Ngọc trở nên cực kỳ khó coi Hương Trừ sinh thì nhếu mày như vậy xem ra lúc trước Vương Phi bị hà độc là do Khương Vũ này hạ rồi Hhổu dữ không ăn thịt con cái tên này của hết nhiên là độc ác à Nếu không phải cư trừ sinh vừa vặn chọn chúng bình an bệnh an nhất định là chết yểu theo mẫu thân quá hắn cùng nhau hạ suốt cũ tiền rồi dịp giác lúc này lại cười nói Ta xem ở mặt mũi của trường sinh tiên sư Ngụy Vương nè Mời nghe trở về Ngộ ý Nếu Nguyễn Vương không có chỗ dựa là trường sinh tiên sư Tối nay Diệp Giác liền muốn giết tất cả mấy người bọn hắn rồi Đối mặt với tính tốn công tâm Cùng với uy hiếp của Diệp Giác sắc mặt của Khương Tử Ngọc âm trầm đến cực điểm Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói Mặc dù người nói đều là sự thật Đó cũng là ân ấn, ấn của Bốn Vương cùng với hắn Không để cho người một kẻ người ngoài khoa tay múa chân Tối nay Bốn Vương còn tại. Người nào cũng không thể hại hoàng đế. Hắn khóc xưng hô Khương Vũ là phụ hoàng nữa, Mà là hoàng đế. Dục giác lúc này sầm mặt lại lạnh giọng nói, Ngụy dương, đừng có muốn không biết tự lợi sức mình. Từ thiên cơ, tông thiên vũ, Tứ hải thánh hiền nghe được lời nói sau cùng của Khương Tử Ngọc, Đều là cười khổ, Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, Ngược lại là dậm chân, hướng về phía trước. Từ thiên cơ lúc này trực tiếp hét lên, Tiên sư à, người lại không ra tay, đồ để bóng bối của người là phải chết à. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt của dịp giác biến hóa, mà Khương Tử Hàng đang hút chân khí của Khương Vũ cũng là bị hù dọa. Trường sinh tiên sư là tại phụ cận hay sao? Từ thiên cơ này cũng không có nhìn thấy Khương Trường sinh lên hồn sức khiếu đâu, hắn chẳng qua là cảm thấy, động tĩnh trong kinh thành, khẳng định là chạy không thoát khỏi con mắt của Khương trực sinh, cho nên la lặng như thế mà thôi. Mà ở trên bầu trời Khương Trường Sinh lúc này khá lắc đầu Tiểu tử này Thật là biết kiếm chuyện cho ta làm ha Thái độ của hắn đối với Khương Tử Ngọc Cũng là hài lòng Ít nhất không phải là kẻ hàng nhát Khương Trường Sinh quay người Bay trở về thân thể của mình Tốc độ phi hành của linh hồn là cực nhanh Không đến thời gian năm hơi thở liền trở lại bên trong thân thể rồi Khương Trường Sinh lúc này mở to mắt Đứng dậy, kinh động tới Bạch Long đang ngủ say Bạch Kỳ cũng lại gần, Hương phấn hỏi Ngài là muốn đi tham gia nấu nhiệt hả ừ, Cho ta đi cùng với quá lâu không có sức ra bản lĩnh rồi Nó cũng đã sớm nhịn muốn gặp chết Khương Trường Sinh lúc này liếc mắt Lượm nó một cái nói Người phụ trách Thủ Sơn đi Tiếng nói này vừa ra Hắn thả người một cái vọt lên Ngửa kiếm mà đi Tiếng vang ở Hoàng Cung lúc này kinh động rất nhiều người Bất quá Cấm vệ của Hoàng Cung đã đạt được mật lệnh của Thái tử Tối nay không cho phép bất lẫn người nào Đi vào Hoàng Cung cả Dịp giác nhìn bốn người Khương Tử Ngọc từng bước tới gần, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, lâm vào bên trong âm tình bất định. Hắn tại trước mặt của Khương Tử Hàng không đem Khương Trường Sinh để vào trong mắt, đó chỉ là nói lén sau lưng mà thôi. Thật là đối mặt với Khương Trường Sinh, hắn cũng là hết sức khó quản. Hắn biết, nếu là mình đối với Nguyễn Vương này ra tay, Khương Trường Sinh nhất định sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. Thằng sự là đáng chết mà, cái tên này không phải nên bỏ mặt cho hoàng đế bị hại à? Cái dạng này hắn mới có lý do dành chính nguồn trận Để mà khởi sự chứ Dịp giác thầm nghĩ trong lòng Hắn không thể nào hiểu được Khương Tử Ngọc này Cảm thấy Khương Tử Ngọc thật quá là ngu sửng Khương Vũ gãy đổ Đối với Khương Tử Hằng Khương Tử Ngọc mà nói Đều là chuyện tốt Tiếp súng liền xem chủ dựa của ai càng mạnh hơn mà thôi Bây giờ Khương Tử Ngọc làm loạn Khiến cho hắn đâm lâu thì phải thâu lau Mà đúng lúc này Khương Tử Hằng thu tay lại nói Ừ ta hút xong rồi Dịp giác thở d Đối với Khương Tử Ngọc lúc này cười nói. Ngụy Dương nè, thật sự là bảo khí ta sợ quá trời, vì đêm nay ta liền không giết hoàng đế nữa, chúng ta đi. Ai cho phép các người đi vậy hả? Một tháng năm quanh quẩn, tại bên trong cái mảnh cung điện đã hóa thành phế tích nè. Sắc mặt của dịp dắt đại biến ngấn đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khương Trường Sinh chân đập thái hành kiếm, đưa lưng về phía ánh trăng nhìn xuống hắn. Khương Tử Hàng cũng bị hù dọa cho quýu dụm. Đại thừa Long Lâu cuộc chưa đến bọn hắn thế nhưng không phải là đối thủ của trường sinh trường sư. Hướng trường sinh nhìn chầm chầm dịp giác nói, Ê, hey, đại thừa Long Lâu thật sự là quá chậm đi, ta đã đợi không kiên nhẫn nổi nữa rồi, tối nay liền giết người, hướng đại thừa Long Lâu tiên chiến cái đã. Dịp giác thì cực kỳ hoảng hốt, nhưng vẫn là trầm giọng nói, Trường sinh tiến sư, người gì sao nhất định phải cùng đại thừa Long Lâu đối ngay đó? Hắn thật sự là nghĩ không ra, hắn thậm chí không rõ ràng, Nói tình của Khương Trực Sinh này Cái người này đến cùng Là làm như thế nào mà quật khởi vậy Khương Trực Sinh lại đạm mặt nói Đại thừa long lâu luôn nghĩ phục sở Ta thân là người đại cảnh Hắn có thể ngồi nhìn mặt kệ đây à, Các ngươi lên cùng một lượt đi Có lẽ còn có một chút hy vọng sống Tối nay các ngươi ai cũng không đi được đâu Vì ngăn ngừa Khương Tử Ngọc Nhiễm lên biêu danh giống như Lý Thư Dân Hắn quyết định tự tay giúp Khương Tử Ngọc dư trừ đại địch Miễn đi sách sử biêu danh Dịp giác Khương Tử Hàng lúc này bị hụ dọa cho quýu dụm lắm rồi. Khương Tử Hàng vội vàng đi vào bên cạnh dịp giác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trường sinh thiên sư sức quỷ nhập thần bọn hắn cũng biết là mình đúng không thất. Khương Tử Ngọc lúc này ngấn đầu nhìn về phía Khương Trường sinh nói Sư phụ à, lù thái tử một mạng đi. Khương Trường sinh không có nhìn dịp phía hắn mà là hỏi Người không phải muốn làm lý thiết dân hay sao vì sao ngay lập tức không quả quyết vậy? Khương T Hắn không hiểu gì về tình cảm Sau khi lớn lên Hắn mới hiểu được Chặt đứt thân tình là khó khăn cỡ nào Dịp giác lúc này trầm giọng quát Thầy tử đồng lộng đá tay tiếng vừa nói ra Hắn một trưởng vỗ ra long hình chân khí đánh tới thế không thể đỡ Khương Tử Hàng cũng lập tức đi theo huy trưởng long hình chân khí của hắn Đã không kém hơn dịp giác rồi Chỉ là chân khí chi hình kịch liệt ngưỡng sống Lúc nào cũng có thể tăng rã Đối mặt với hai cái chân khí hình rồng này Khương Trường Sinh vung lên kỳ lân phức trần, dễ dằn và sô tan. Thấy thế trong lòng của hai người dịp vết lúc này chỉ có bốn từ để hình dung. Kinh hồn tán đẳm. Khương Trường Sinh cũng theo đó mà rơi xuống đất, thái hành kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. À, vậy là ta lại có băng thử sinh tồn rồi. À, bác giải thích chỗ này một chút nha các đồ hữu. Có nghĩa là nếu Khương Trường Sinh ra tay với người khác trước, hắn không phải là rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm gì đó mà hắn ra tay á, thì lúc đó hắn sẽ không có băng thử sinh tồn Lúc này hắn để cho hai thằng kia là đánh trước, như vậy thì hắn mới có được ban thử sinh tồn. Rồi tiếng các đồ hủ. Khương Trường Sinh thầm nghĩ đến, mà Diệp Giác lúc này cũng đã cấp tốc giáo tế, thi triển ra cái bộ pháp quỹ vị khó giọt kia. Đối mặt với ảnh của Diệp Giác từ bốn phương tám hướng, Khương Trường Sinh huy kiếm một trẫm, với dằng tỉ, kiếm khí như là dòng lũ quét cuốn tới, đánh tan hết thảy tầng ảnh. Bản thể của Diệp Giác đồng dạng bị một đạo kiếm khí đánh trúng, toàn thân phun huyết. Nhảy bay ra ngoài, trực vật ngã tại bên trình tích. Một màn này mọi người nhìn thấy đều là mỹ mắt kinh hoàng. Bọn hắn đều chỉ biết Khương Trường Sinh rất mạnh, nhưng dễ dàng như thế hạ gục được diệp ván để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng được, nếu Khương Trường Sinh toàn lực ra tay thì sẽ mạnh tới mức nào. Mà diệp ván vừa định đứng lên, Khương Trường Sinh liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, huy kiếm một đấm, đầu người rơi xuống đất, tung tung rung động, máu từ tung tá. Khương Ngự Sinh Hướng về phía của Khương Tử Hàng Mà không biểu tình gì Khương Tử Hằng bị dọa đến Sắp nứt cả tiềm gan Quay đầu đối với Khương Tử Ngọc hô lên Nguyễn dương ừ, Không ừ, Nhị đệ Nhị đệ yêu dấu ừ, Nhìn cứu ta ừ, Chúng ta dù sao cũng là quân để đột thịt mà Khương Tử Ngọc yên lặng thứ Hải Thánh Hiện đứng ở bên cạnh Ý vị thâm trường nói Nếu như là vương gia ngăn cản Vậy sao sự tình giết thái tử Sẽ rơi vào trên thân của vương gia Quân để tư tàn Chứ dù là đế vương cũng là vết bẩn lớn lao nha. Khương Tử Ngọc cũng hiểu đạo lý này cho nên vẫn giữ yên lặng. Từ thiên cơ lại mắng. Cái tên này nên giết lắm. Trước đó cắn sáng lực thật của chúng ta còn thường xuyên phải thích khách tới hành thích vương gia nữa. Vương gia nè liền quá mềm lòng rồi. Người xem người ta là huynh đệ Người ta thế nhưng là đối với người hận thấu sơn kìa. Khương Tử Ngọc nghe được rất là khó chịu nhưng lại vô pháp phản bác. Khương Trần Sinh đi tới trước mặt của Khương Tử Hằng Nhìn cái vị thái tử nhu nhược sợ chết này, trong mắt của hắn không có chút nào thương hại cả. Khương Tử Hàng cắn răng đột nhiên một chữn bổ vào trên thai của Khương Trường Sinh, mong muốn hấp thu công lực của hắn. Khương Trường Sinh không tránh không né, bị Khương Tử Hàng vỗ trúng. Một mang này mọi người nhìn thấy, điều quá là sợ hãi rồi. Trường Sinh tiên sư, tại sao sẽ trúng chiêu như vậy? Khương Tử Hàng mừng rỡ như điên, diện mẫu dữ tận la lên. Muốn giết cổ sao? À, làm sao có thể... Một giây sau, sắc mặt Quán Kình biến, trong mắt đúng là đầy vẻ sợ hãi. Hắn run sợ phát hiện mình căn bản là không cách nào hút được chân khí của đối phương. Khương Trường Sinh nhấc kiếm đâm xuyên bụng của hắn, ghé vào lỗ tai của hắn nói khẻ, "Nếu như ta không muốn, ngươi ngay cả băng đầu thay tử đều làm không được. Làm thái tử nhiều năm như vậy rồi, chết cũng đáng." Linh lực lúc này mới theo lưỡi kiếm tràn ra, chấn vỡ lục phủ ngũ của Khương Tử hàng. Thái Hành kiếm rút ra, Khương Tử Hàng cũng theo đó mà ngã xuống đất toàn thân run rảy, hai mắt trần lớn cuối cùng là chết không nhắm mắt Khương Trường Sinh rung kiếm nhìn số thi thể của Khương Tử Hàng thầm nghĩ nếu không phải là ngươi giết cha có lẽ ngươi còn có thể sống nhiều thêm một đoạn thời gian nha mà lúc này bốn người Khương Tử Ngọc bên kia cũng là bị chấn động không thôi từ lúc Khương Trường Sinh hiện thân tới bây giờ có mới bao lâu đâu Khương Trường Sinh đại không thi triển cái tiệc học gì để cho người ta nhìn mà sợ hãi thủ đoạn giết định của hắn, lộ ra bình thường như thế, giảng dị như thế, nguyên nhân cũng chính là như thế, mới làm cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Vô luận là Diệp Giác, hay vẫn là Khương Tử Hàng, đều là tồn tại thần tâm cảnh rồi, giết thần tâm cảnh, một dạng như là giết chó làm thịt gà. bóng đêm lạnh buốt lòng người càng là lạnh bút hơn. Khương Tử Ngọc lúc này xa xa nhìn Khương Trường Sinh, trong lòng có một chút sợ hãi không hiểu. Khương Trường Sinh, võ lực của người này, đã có thể dễ dàng uy hiếp được hoàng quyền, nếu như hắn đang cơ, ngày khác có phải hay không, cũng phải xem sắc mặt của Khương Trường Sinh, bọn hắn là sư đồ, cũng không phải là phụ tử, nếu như Khương Trường Sinh ngày sau có nhi tử, có thể hay không cũng là muốn, Khương Tử Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng càng nhiều hơn, chính là mịch mờ bao la, hắn cũng nghĩ không thông, Khương Trường Sinh, vì sao lại hết sức tới như vậy, mà ủng hộ hắn, thật, là chỉ vì đại cảnh thôi sao. Đang lúc Khương Tử Ngọc lòng ngủ ngàng thì lúc này từng người từng người bạch y vệ từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng ở bên trên từng cái mái hiên của cung điện, Hoa Kim Tâm cũng thấy. Nàng đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Lý Công Công cũng không biết từ chỗ nào tiến vào hoàng cung. Hắn nhìn thấy thi thể của Khương Tử Hàng cùng với Diệp Giáng, sau đó lại gặp Khương Vũ tê liệt ngã xuống đất, hắn cực kỳ là hưng phấn. Trên hoàng, đại cảnh của ngài được báo dễ rồi. Tâm tình của Lý Công Công xúc động, hóc mắt của hắn điều đo ẩn. Khương Trường Sinh đi vào trước mặt của Khương Vũ, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn nói, Ngày mai thối vị nhường cho ngụy Vương, hãy tự tạo phản, may mắn được ngụy Vương cổ giá, nhưng mà ngươi cũng đã bị thương nặng, vô lực lại là cầm cương triều chính. Nấu cười của Khương Vũ rắn chắc yếu ớt nói, Đấm, hiểu rồi. Mặc kệ như thế nào Ít nhất cũng là con của hắn đăng cơ Từ thiên cơ nè Chú cố tốt cho bè hả Tử Ngọc Lý không công Theo ta Khương Trường Sinh vứt xuống lời nói này Hướng về phía Kim Long Điện mà đi Lý công công lập tức đuổi theo kịp Mà Khương Tử Ngọc lưỡng lự một chút Cuối cùng tại dưới sự thúc vụ của từ thiên cơ Cũng là đuổi kịp theo bộ pháp của Khương Trường Sinh Trên đường Khương Tử Ngọc suy nghĩ rất nhiều Nhớ lại trải qua từ nhỏ đến lớn Tại mình trong ấn tượng của hắn Khương Trường Sinh đối với hắn cùng với những người khác luôn là ôn hòa như nước chưa bao giờ giống như tối nay lãnh khóc qua như vậy hắn nghĩ không ra Khương Trường Sinh là muốn hướng hắn bằng giao cái gì là muốn y hiếp hắn hay vẫn là thẳng lộ ra chân tướng một đường không nói chuyện ba người tiến vào Kim Long Điện tối tâm Lý Công Công xe nhẹ đường quen đi đến trước một cái cây trụ dài khởi động cơ quan phía trên có một viên dạng Minh Châu bự trà bá được mở ra Hình quang vương vải súng, vơ vặn chiếu vào trên lông ỉ. Bảo tọ chiếc cao vô Thượng ở trong bóng tối là dễ thấy như vậy, phản phất như là hàng quyền đang ở trước mắt của mình. Khương Trường Sinh dựng bước lại nhìn lông ỉ nói, Tử Ngọc nè, ngồi lên đi, theo từ may, người chính là hoàng đế Nga. Khương Tử Ngọc trầm mặt đi thẳng về phía trước, cho đến khi leo lên tới Long dài, đi vào trước lông ỉ, hắn bỗng nhiên quay người. Nhìn xuống Khương trực Sinh ở trên điện hỏi Xin hỏi sư phụ Nếu như ta đăng cơ Thiên hạ này là nghe theo ta Hay vẫn là nghe theo ngài Lý công công nhiều một chút hứng thú Nhìn gì một màn này Lặng yên không lên tiếng Khương Trường Sinh lại nói Tự nhiên là nghe theo ngươi rồi Ngươi là thiên tử Ngươi là lớn nhất đó Khương Tử Ngọc chăm chú nhìn Khương Trường Sinh nói Sư phụ Ta không nghĩ ra Người gì sao muốn ủng hộ ta đăng cơ Vẹn vẹn chỉ bởi vì ta là đồ đệ của ngài sao Dùng năng lực của ngài Không cần đến nâng đỡ tân hoàng Vô lận là người nào là hoàng đế Đều sẽ cùng với ngài giao hảo Khương tử Ngọc hắn Muốn làm hoàng đế Nhưng không muốn là một vị hoàng đế buồn nhìn Nếu như Khương trường sinh biểu lộ giả tâm Vậy hắn cho dù bốc lên phong hiểm Bị giấc Cũng không ngồi lên cái lông ý này Khương trường sinh cảm thấy vui mừng cười một tiếng Tiểu tử này ít nhất là có cảm tính Mà không phải dễ dàng tin người khác Cũng không có bị lợi ích tới tay Mà che đậy tâm trí Hắn cùng với Khương Tử Ngọc đối mặt cười nói, Người chính là thiên tư, do thiên mệnh sở định, mà ta thì chính là thiên mệnh. Ta nghĩ đến ngươi làm thiên tử, thì liền để ngươi làm thôi, có cái gì mà thắc mắc. Nghe được lời nói ba đạo như thế, trong lòng của Khương Tử Ngọc bi phẩn, võ đạo mạnh mẽ, có thể miệt thị hoàng quyền như vậy hay sao, đây mới chính là bi ai của người nhỏ Khương. Khương trực sinh lại tiếp tục nói, Lý Công Công nè, nói một chút thân phận chân thật của ta đi. hả Thân phận chân thật, Khương Tử Ngọc ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Lý Công Công. Lý Công Công hướng Khương trực Sinh cung kính hành lễ, sau đó nhìn về phía Khương Tử Ngọc nói, Nguyễn Dương, Trường Sinh Đạo Trướng, chính là Thái Tử do Tiên Hoàng khâm điểm. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Khương Tử Ngọc kịch biến toàn thân rung đẩy. Cánh triều vừa lắp quốc, Tiên Hoàng liền lắp hoàng tứ bên trong bụng của Hoàng Hậu Nương Nương làm thái tử, đây chính là điều thiên hạ đều biết mà ca tổng nhưng mà, đại thừa Long lâu độc nhưng làm lọn, mong muôn chứng không hoàng quyền, tiên hoàng trước đó, từng tại đại thừa Long lâu tu luyện qua, biết rõ đại thừa Long lâu mạnh mẽ cỡ nào vì đảm bảo an toàn thái tử liền tư dân dân lục sốc tới một tên cô nhi thay thế cho thái tử làm thái tử giả mà đem thái tử đưa tới lòng khởi quang, thầu thiên hoang nhật Chí cầu thái tử cả đời bình an. Thái tử giả nhị hoàng tử, Long tranh hữu đấu, Cuối cùng song song ngã xuống. Nhận đơn có thác hoàng tử, Cũng chính là Khương Vũ, Hoàng đế hiện thời. Đây đều là cái sách của tiên hoàng, Cũng có đại đựa lõng lâu. Lý Công Công thổn thức không thôi, Thế nhân nào biết được, Tranh đấu ở sau lưng của Hoàng quyền. Vẻ mặt của Khương tử Ngọc lúc này, Cực kỳ là khó coi. Nhìn chăm chăm Khương trực xin hỏi. Cho nên ngài nâng đỡ ta đăng cơ chính là vì trả tù đại thượng long lâu, trả tù phụ hoàng của ta." Khương Trực Sinh lắc đầu bật cười nói, <cười> "Chẳng qua là cái thứ nhất mà thôi, thứ hai nha, ngươi là con của ta, con rục của ta." Nghe như vậy, Khương Tử Ngọc như bị sét đánh ngang tai, khó có thể tin nhìn về phía Khương Trực Sinh. Mã Lý Công Công cũng bị hù dọa cho sợ hết hồn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Trực Sinh nâng đỡ Ngụy Vương chẳng qua là không muốn đại cảnh đổi quốc hiệu thành Sở. Không nghĩ tới, nguyên nhân lại còn ẩn giấu một cái bí mật kinh thiên động địa như thế. Không, không có khả năng, không có khả năng. Ngài như thế nào là phụ thân của ta? Khương Tử Ngọc ngồi bệt tại bên trên lông ủy, khó mà thiết nhận. Khương Trường Sinh lại nói, Cảnh võ tổ có thể đem ta đánh trấu được, vậy thì về sau ta không thể đem con trai của hoàng đế do hắn lập ra, đánh trấu được gì hả? Khương Tử Ngọc trừng to con mắt, cắn răng nói, Hách giận sông Phật trong coi, mẹ của ta sinh ra ta Khương Trường Sinh đã bình tĩnh nói Ta không giết nạn dân Phật Chính là gì khiến cho hắn làm chứng cho việc này Để cho người ta không nghĩ ra điểm này đó mà Khương Tử Ngọc lê quát tới khàng cả giọng Bốn giờ công trình Ngày dựa vào cái gì chứng minh hả Hắn vừa hỏi ra lời này Phẽ mặt liền cứng đờ Mà Lý Công Công cũng đồng dặn là trừng to con mắt Chỉ thế cái trắng của Khương Trường Sinh Lúc này hiện ra một cái đạo kim văn Lý Công Công khóc khỏi nhìn về phía Khương Tử Ngọc vừa đi vừa về mà so sánh Đạo văn của Khương Trường Sinh, Cùng với cái bớt giữa mây tâm của Khương Tử Ngọc giống nhau như đúc Khương Tử Ngọc ngay cả người Khương Trường Sinh lại nói Mẹ của ngươi chính là bạch y vệ hoa kiếm tâm Cả ngày lấn đêm trong coi ngươi Ta mặc dù trên danh nghĩa là đem ngươi ném cho người khác Nhưng ta cùng mẫu thân của ngươi Một mực bồi bạn cùng ngươi Một mực bảo hộ lấy ngươi Khương Tử Ngọc không thể tiếp nhận chân tướng Hắn thống khổ mà hỏi Các người, các người vì sao lại làm như thế hả Khương Trường Sinh lại nói Khi đó ta không rõ ràng thực lực của đại thừa Long Lâu. Tử Ngọc nè, ngươi từ nhỏ đã nghĩ muốn làm hoàng đế, bây giờ vi phụ đưa ngươi lên hoàng vị, ngươi còn muốn chấp nhất chuyện sự trước kia hay sau. Ngươi chỉ cần biết, ngươi như thành hoàng đế rồi, ta chính là chủ vừa lớn nhất của ngươi. Trời sắp xuống, ta đều sẽ vì ngươi chống đỡ, còn chưa đủ hay sao? Lời của hắn đinh tay nhức ốc, nghe được mà Khương Tử Ngọc toàn thân run đẩy. Lý Công Công lúc này cũng tiếp lời. Đông dạy ơi Hai mươi năm trước thái tử điện hạ không đem ngự đấu thành hoàng tử, ngự bây giờ chứ có thể ở tại long cơ quan làm đạo sĩ mà thôi. Thì có thái tử điện hạ chạy báo, nhưng đây chẳng qua là phương diễn gió đạo, không có hạng năm mới bên trong hoàng cung, người như trễ nào nắm giữ triều chính đây. Tớ như hoàng đế cùng với thái tử hiền thầy từ nhỏ đã đi theo đại trượt long lâu tập võ, văn trị cùng với võ võ sai kém vô cùng. Bọn hắn không phải liền là võ phu làm hoàng đế sao? Đối với giang sơn xã tắc Có trợ giúp gì hay không Đại thừa Long lâu có thể khiến cho tiên hoàng cuối đầu Nguyễn Vương nè Người bây giờ cũng có thể thấy được Đại thừa Long lâu là mạnh mẽ cỡ nào Nếu người là thái tử điện hạ ngay lúc đó Người nên làm như thế nào hả Nên làm như thế nào hả Khương Tử Ngọc bị nói đến lòng sinh ai đấy Những năm này Hắn tiên là bị giấu dím nên không biết gì cả Nhưng mà Khương Trường Sinh một mực Bồi bạn với hắn và vô hắn Còn có mẫu thân chân chính của hắn nữa. Lúc nhỏ, hắn tại phụ thái tử, không vui, nàng tổng xá an ủi hắn. Hắn còn đã từng đùa giỡn, nói nàng giống như là mẫu thân của hắn vậy. Đúng vậy à, trầm đã nghĩ muốn làm hoàng đế. Hoàng đế há có thể cố chấp một chút chuyện này. Khương Tử Ngọc hít xong một hơi, một lần nữa nhìn về phía Khương Trường Sinh nói. Vụ thân, lại như nhu nhật, rét lạnh một phen khổ tâm của ngài. Thế nhưng, coi là ngài đến đỡ ta đăng cơ đi nữa. Đại thừa Long lâu thế thức sẽ còn quay đầu trở lại Hoàng đế hiện thời cũng không chỉ là có hai đứa con trai đâu Tư Hải Thánh Hiền đã nói với ta rồi Đại thừa Long lâu chính là siêu nhiên Thánh Địa Nắm giữ mấy phương vương triều Dịp giác chẳng qua chỉ là một tên đệ tử trong đó mà thôi Quái vật khổng lồ như thế Phụ thân nè Chúng ta thật sự là địch nổi hay sao hả Khương Trường Sinh quay người Nhìn về phía Minh Nguyệt ở bên ngoài Kim Long Điện nói Bây giờ đã không phải là 20 năm trước Ngươi hãy nhìn cho kỹ, huy phụ như thế nào trấn áp cái triều tông không ai bị nổi kia Ngươi một mật cứ làm tốt hoàng đế của ngươi, quản lý tốt cái gian sân xã tắc này là được. Từ nay về sau, hàng quyền của Khương gia chỉ ở trong tay Khương gia mà thôi. Khương Tử Ngọc tại đồng hành cùng với Lý Công Công trở lại trước mặt đám người từ thiên cơ. Khương Vũ đã bị Bạch Y Vệ đưa về tấm cung để mà dưỡng thương. Trong hoàng cung có đại lượng cấm quân tràn vào. Các nơi của cung đình đều sắn lên ánh nút. Đại lượng tướng sĩ song vào bên trong hoàng cung. Có thủ hạ của Khương Tử Ngọc cũng có thủ hạ của Khương Tử Hàng. Khi lúc bọn hắn nhìn thấy thi thể của Khương Tử Hàng đều là sắc mặt đại biến. Hà Kim Tâm đứng tại bên trên mái hiên lúc này mở miệng nói. tối nay Thái tư điên hạ mang theo kẻ xấu giàu cung, muốn mong hệ bệ hạ, may mắn được Ngụy Vương đến đây cứu giá nha. Nàng tự nhiên là đạt được một cái tràng giận mắng của các tướng sĩ pheo phái của thái tử rồi. Theo bọn hắn nghĩ, thái tử là điên rồi, mới có thể hành thức hoàng đĩ. Dù sao hắn thế nhưng là thái tử à. Từ thiên cơ lúc này nhít miệng lên cười nói, Tông thiên vũ à, chúng ta nên đậu thủ rồi, tối nay dù sao cũng nên muốn chết nhiều người một chút à. Tông thiên vũ vuốt râu gật đầu Ảnh mắt của hắn cũng có chút xúc động. Ngày mai, Hàng đế tuyên bố Ngụy Vương sắp đăng cơ, đại nghiệp sắp thành rồi. Mà ở một bên khác, Khương Trường Sinh trở lại bên trong Lộc Khởi Quang. Bạch Kỳ lúc này tấm tắt để làm kỳ lạ nói. Ngài thật sự là lợi hại á, cao thủ mạnh như vậy, bị ngài một kiếm liền chém chết. Còn có những cao thủ kia bị ngài dọ chạy nữa, ngài cũng không có buông tha. Ngài như thế nào mà làm được, một bên cùng người ta nói chuyện, một bên lại tao túng minh khi... Nó tu hành trăm năm thì lực vượt xa võ giả cùng cảnh giới Cuộc chiến tối này nó thấy rất rõ ràng Lúc Khương Trường Sinh hiện thân Cái nhóm tổ hạ của Diệp Giác Liền cấp tóc thoát đi Khương Trường Sinh nhìn như không để ý đến Nhưng những cao thủ kia còn chưa chạy ra khỏi hoàng cung Liền bị binh khí từ bốn phương Tắm hướng kéo tới mà ám sát đều chết sạch Thủ đoạn như thế thật sự là quá đáng sợ rồi Mặt khác Khí tức của Diệp Giác để cho Bạch Kỳ cảm giác Là mình không phải đối thủ của người này Nhưng mà lúc dịp giác đối mặt với Khương Trường Sinh, liền cùng với Phàm Phu là đồng dạng, không có chút nào lực đựng chống cửa cả. Nó càng phát giác, Khương Trường Sinh cũng không phải là thần nhân cảnh, mà là kim thân cảnh ở bên trong truyền thiết. Khương Trường Sinh lúc này liếc mắt lượm nó một cái, mỉm cười, cũng không có nói tiếp. Trở lại trong phòng, hắn lúc này mới ngồi xuống, xem ban thử sinh tồn lúc trước lấy được. Chân dục năm thứ bảy, Thái tử Khương Tử Hằng Cùng với cao thủ của Đại Thừa Long Lâu dịp giác, vây cộng người Ngươi tại dưới sự bao vây của bọn hắn thành công sinh tồn, vượt qua được một trận sát họa thu hoạch được Ban Thử sinh tồn, trận Pháp, Đại Thành Thiên Địa Bắc Phương Kiếm Trận. bà nội cha nó, cái tên thiệt là dài à? Khương Trường Sinh yên lặng tiếp nhận truyền thừa của Đại Thành Thiên Địa Bắc Phương Kiếm Trận. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến trận Pháp, cũng cảm thấy rất là hứng thú. Kiếm trận này thích hợp với linh lực, chân khí, có thể là một người nhiều kiếm thi triển, cũng có thể là nhiều người cùng thi triển. Hắn quyết định lưu cho các đệ tử của Long Khởi Quang tu hành. Trên giang hồ đại phái, phần lớn đều có được trận pháp hộ Tông, dĩ nhiên phần lớn trận pháp của bọn hắn chẳng qua là chỉ có hình thức mà thôi. So với cái đại thành thiên địa Bắc Phương kiếm trận tên thật tài dài này thì hoàn toàn không thể mà so sánh. Một đêm này tâm tình của Khương Trường Sinh vui vẻ. Dù sao cũng là cho con ruột nhận nhau. Ngày mai tuyên bố Nguyễn Vương Đăng Cơ cũng tính toán là thanh toàn nỗi lòng của hắn rồi. Hắn cầu hứng, nhưng mà quyền quý toàn thành khó mà chìm vào giấc ngộ yên. Thái tử chết thảm trong hoàng cung, hàng đế bị trọng thương, hư hư thực thực ngày mai liền muốn thối vị. Từng cọc từng cọc tin tức để cho bọn hắn ngạn hỏng nhìn chân trói. Nguyễn Vương cùng với Thái tử tranh đấu đã kéo dài, được một thời gian thật là dài. Không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện kết cục đã định. Khương tử hàng vừa chết Cái trường tranh đấu này Liên kết thúc rồi Mặc dù thái tử Có thể chết ở Trong tay của Ngụy Vương Cũng không có người nào Giống nghi vấn cả Bởi vì thái tử vừa chết Chỉ có thể là Ngụy Vương Đăng cơ mà thôi Từng cái phủ đệ điên cuồng Đều động thám tử Tìm hiểu tình báu Càng nghe chuyện Bọn hắn càng là kinh ngạc Tối nay trường sinh tư sư Vậy mà ra tay Cao thủ mạnh nhất Dưới tay của thái tử Dịp giác Bị trường sinh tư sư một kích chém đầu. Bạch y vệ vậy mà tập thể đầu nhập vào Nguyễn Vương, phong tỏ hoàng cung. Dương gia Trần Gia thừa cơ lôi kéo các quan viên, đã lớn mạnh bản thân, cũng là cho những cái gia tộc đứng sai đội thêm một lần cơ hội. Tất cả mọi người đều cảm khái, trong vòng một đêm, đại cảnh đã đổi trời. Hôm sau trời vừa sáng, quân thần bào triều, trong hoàng cung khắp nơi đều là Bạch y vệ. Còn có cấm nguyện quân đang khiêng thi thể để cho cái đám văn võ đi vào triều đều là sợ mất mặt Đợi cho thời gian hội triều vừa đến thì Khương Vũ được một tên thái giấm đỡ đi đến trước Long ỉ ngồi xuống. Tất cả mọi người chú ý tới hắn hết sức là yếu ớt rồi. Trên mặt không có chú khuyết sắc nào cả người gây gò đi một vòng giống như là gặp bệnh tình nguy kịch. Khương Tử Ngọc thì đứng ở phía trước nhất của đội ngũ võ tướng mặt của hắn không biểu tình gì. Một đêm trôi qua hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính tiếp nhận chân tướng. Hắn hiện tại chỉ có là tràn ngập giả tâm. Quân thân đều cầm như hến, không dám lên tiếng Bởi vì bọn hắn phát hiện ít đi rất nhiều người quen thuộc rồi Thái tử vừa chết Chắc chắn có rất nhiều người đem theo chung cùng Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội để mà cải biến đội hình Khương Vũ lúc này mới dương mắt Nhìn về phía văn võ ba quang cả triều Hiệu Ất nói Trầm đêm qua bị trái trữ một phản hành thích may mắn được nguyên dược cố giá Nhưng trầm đã vô lực chủ trì giang sư xá trắc rồi. Hôm nay trầm tiền bố, Ngụy Vương kế được hoàng vị. Chiếu này băng bố riêng hạ, Hôm nay có hiệu lực, ừ, Trước khi đàn cơ, Sử dụng lớn nhỏ trong triều, Điều do Ngụy Vương quản lý. Nói xong, Hắn là kịch liệt ho khang, Rất là khó chịu. Sau đó ra hiệu cho thấy dám, Đưa mình lui la. Quân thân lúc này quỳ xuống, Tiễn Khương Phủ rời đi. Nhìn bóng lưng Khương Vũ đã cầm súng, hư nhược trong lòng của bọn hắn tràn ngập ngũ vị tạp trần. Ngày hôm trước vào chiều, Khương Vũ còn là yên phong lẫm liệt, bây giờ giống như là đã già thêm 30 tuổi vậy. Trấn Độc Hoàng quyền thật sự quá là đáng sợ rồi. Khương Tử Ngọc dậm chân đi đến long dây, hắn đặt mông ngồi trên long ỷ, đâm bội đau của mình lên trên mặt đất, hai tay chống lấy chùi đầu, quét mắt nhìn phân phó cả chiều. Từ thiên cơ Tông Thiên Phủ, các thướng sĩ của Ngụy Vương đều lộ ra vẻ mặt tự hào, ngấn đầu ứng ngực. Thừa tấn của tam Tĩnh lục bộ thượng thư đều cảm thấy Ngụy Vương có chút thức lễ, nhưng lại không người nào dám nhắc nhở. Bây giờ trong hoàng cung còn tràn ngập mười máu tươi kia kìa. Khương Tư Ngọc lúc này hiếp mắt hít một hơi, cảm khai nói Đây chính là mùi của hoàng vị à. Bảo tỏ chiếc cao vô thượng ở phía trên người trong thiên hạ. Mùi vị đỉnh điểm của quyền lực Hắn sứ là làm cho người ta mê muội ha. Hắn không để ý tới quần thần, lộ ra tiếng lòng. Hắn chính là đế, hắn không cần phải nhìn ánh mắt của đám người này. Khương Tử Ngọc lúc này thu lại nụ cười, mở lời. "Kể từ hôm nay, bổn vương tự xưng là Trẫm, đại điển trăm cơ nhất định phải trùng bị tốt tại trước cuối năm, ngay tết xuân năm sau, Trẫm đăng cơ cùng với vạn dân cùng chúc mừng. Danh hiệu của Trẫm là Càn Phú." Năm hiệu càng vũ, dung võ Làm nền tháng lập quốc Quân thần lễ bấy Cùng hô lên ngô hàng vạn Tý Vạn vạn tế Hoàng đế đại cảnh thối vị Ngụy Vương năng cơ tin tức này như gió bảo truyền khắp thiên hạ Thậm chí truyền đến trong các vương trự xung quanh thiên hạ đều sông sao Mà bởi vì công tích của Ngụy Vương Còn tại ở đó Bách tính liên tục đeo hò Những vương trự xung quanh cũng không dám thừa dịp Hàng vĩ triền thừa mà rục địch gây rối So với Khương Vũ Bọn hắn càng sợ Nguyễn Vương hơn Mặc dù Nguyễn Vương còn chưa trực để năng cơ Nhưng hắn tràn đầy đấu chí Liên tục ban bố đủ các lợi quy định mới Đại lực để nâng đỡ cho võ đạo Đem khoa cử của võ đạo phân cấp Theo thùng trấn huyện thành quận thành Lại đến kinh thành Hân hóa đến chi tiết rõ ràng Thi đạo các cấp võ đạo Công danh đại ngộ cũng là nhất nhất công khai Để cho nhân sĩ võ lâm người người được phấn chấn Sau sáu giang hồ, ngoại trừ thương xảy ra, đại đại số người càng là bị bất đắc dĩ, ai không muốn có quan minh chính đại chức vị cho mình. Mà ngoại trừ phổ biến võ đạo chi phong, Nguyễn Vương còn chế định hàng lọt những chính sách lợi dân lợi thương, khiến cho Kinh Thành trở nên càng ngày càng phù hoa. Nguyễn Vương chuyên môn phái người đến trợ Long Khởi Quang, khai hoa, tu sữa lầu cát, liền những tòa lầu cũ trước đó cũng là được thay máy. So với Khương Vũ thì Nguyễn Vương là tập trung tinh thần mong muốn để cho cảnh triều ngày càng tốt hơn. Cả ngày giấu mình ở bên trong ngữ thư phòng đều không có tới bái phỏng Khương Trường Sinh nhưng hắn lại thường xuyên phái người đưa tặng lễ thậm chí mỗi ngày đều có thái giấm chuyên đem những điểm tâm bên trong hoàng cung đưa tới cho Khương Trường Sinh. Nguyễn Vương đem hoa kiếm tâm đề bạc làm hữu vệ thủ đứng hàng nhi phỏng quản lý bạch y vệ và thiên vũ giấm. Lúc này tại bên trong đền viện Hà kiếm tâm, một thân thường phục. Không tiếp tục mang mặt nạ, vẽ mặt của nàng tư cười nói. Tử Ngọc bình thường mặc dù bận rộn, nhưng cũng không có đảnh đạm ta. Mấy ngày trước đây, một tên Hoàng Phi đối với ta quát mắng. Tử Ngọc trực tiếp, phế đi vị trí Hoàng Phi của nàng, đều không cần hỏi tới Hoàng đế luôn. Khương Trường Sinh cười nói. Khương Vũ sống không được bao lâu nữa đâu, hắn cũng không rảnh rỗi mà quản. Khương Vũ hấp thu dân khí quá nhiều, kinh mạch trong cơ thể đã sống yếu ớt không thể tả. Bây giờ bị hút đi hết toàn bộ cho khí của mình, lại thêm trúng độc. Có thể sống đến tầng sừng sang năm, đã là việc khó rồi. Hoa kiếm tâm lại nhìn chầm chầm Khương Trực Sinh nói, ta nghĩ là từ đi chức quan tới Long khởi quang ở cùng ngươi, có được không hả? Khương Tư Ngọc đã đăng cơ rồi, tâm nguyện của nàng đã thành, quyền lực đã bị nàng coi nhẹ. Nàng cũng đã hơn 50 tuổi, tuy nói là còn không tính là cao tuổi, nhưng thời gian lưu cho nàng cùng với Khương Trực Sinh đã không còn nhiều. Khương Trường Sinh gật đầu nói Người vừa vẻ là được rồi Nét mặt của hoa kiếm tâm tư cười Như là hoa dễ Mặt mối tràn đầy hạnh phúc chi sắc Nàng cảm thấy nhân sinh như vậy Đã là đủ rồi Ở phía dưới của địa linh trụ Bạch Kỳ nhìn Khương Trường Sinh Như có điều suy nghĩ Bạch Long thì lúc này không tại Nó đi theo hoang xiên Nó đi theo đám người hoang xiên vông trần Khắp núi khắp đồng và chạy loạn Mới đầu Bạch Long xuất hiện đem đến những công nhân tu sửa ở đây bị hù dọa cho khiếu cả giụm, cũng may là trải qua sự trấn an giải thích của các đệ tử Khởi Quan, mấy người này mới thành thói quen mà cũng bởi vì nhờ bọn hắn, thanh danh của Bạch Long trở nên càng ngày càng lớn hơn. Tiết sắp tăng đã, lúc Tân Sưng, hoàng đế tại trước khi Ngụy Vương Đăng Cơ đã bệnh chết, thị hầu là văn đế tại vị được 7 năm, sách sử lưu danh là cảnh văn đế. Ngài Tân Sưng Nguyễn Vương Khương Tử Ngọc Đăng Cơ trở thành vị hoàng đế thứ ba của đại cảnh lập niên hiệu là Càng Vũ. Càng Vũ năm thứ nhất Khương Trường Sinh Hoa Kiếm Tâm đứng tại trước vết núi nhìn ra đại điển Đăng Cơ trong hoàng cung ở xa xa trong hoàng cung lúc này vừa múa vừa hát cực kỳ là náo nhiệt. Hoa Kiếm Tâm lại quay đầu nhìn về phía gọi mái của Khương Trường Sinh hỏi Vì sao không cho Tử Ngọc khôi phục lại thân phận của ngươi hả? Khương Trường Sinh lại khẽ cười nói Có trọng yếu như vậy hay sao? Ta đã nói qua rồi, trở tướng Ngọc đăng cơ chẳng qua là một cái mục tiêu ngắn hạn mà thôi. Ta chân chính theo đuổi chính là tu hành, truy cầu trường sinh. Ngư Vũ đến chết cũng không biết tướng Ngọc không phải là con của hắn, thật sự là đáng tiếc. Hắn là nên ác tâm giáng một phen á. Xem mớ mức độ hắn là cha của Bình An, để cho hắn ít đi một chút tiếng núi đi thôi, người sống hạ tất cùng với người chết sau đó. Hạ Kim Tâm nghe vậy cũng gật đầu, cảm thấy có đạo lý, nàng lại cảm khái nói: Trên đời này thật sự có người trường sinh hay sao? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Khương trường sinh bình tĩnh nói ra, liên quan tới vấn đề hắn có vô hạn tuổi thọ, hắn sẽ không cùng bất luận trẻ nào mà nói bao quát cả vợ con của mình. Bí mật này chỉ có thể chính một mình hắn biết được, một khi truyền ra ngoài chắc chắn là sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Hắn thế nhưng không muốn mình trở thành đường tăng đâu nha. Hai người nhìn xem trong chốc lát liền trở lại bên trong đình viện. Ngày đó lúc chặn vàng tối, Trần Lễ lại đến đây bái phỏng. Hắn lúc này đã bước qua tuổi 60 trở thành một tên lão thần, vẻ mặt của hắn tươi cười, nửa năm này có thể nói là sưng phong đắc ý. Tòng lông chi công khiến cho hắn trực tiếp trở thành môn hạ tỉnh thừa tướng, phụ tá hoàng đế ra quyết sách, có thể nói là điều vị cực cao. Hắn là người sống nhất duy trì hoàng đế, cũng là hắn thiết phục Trần Gia. Mỹ quân trị của Dương gia đồng dạng cũng được đề bạc trở thành Thượng thư tỉnh Thừa tướng, địa vị cùng với Trần Lễ Ngang Hà. Từ Thiên Cơ tông Thiên Vũ cũng đã rời khỏi triều đình trở về giang hồ, trên người của bọn họ thì mang theo kim bày miễn tử của Khương Tử Ngọc ban cho. Khương Dự thì vẫn như cũ là Tần vương, Khương Tử Ngọc đem thăm Châu giao cho hắn quản lý đề phòng cổ hãng lại xâm lấn. "Ở từ tối nay chúng ta không sai không nghĩ Trần Lễ lúc này hưng phấn nói. Tuổi lục tầng, địa vị lại là cực cao, hắn xem như là đời này không tiếc. Khương Trường Sinh cười gật đầu. Hai người tại trong đình viện nâng ly cạn chán, vong trần thì giúp bọn hắn đốt rụ, hoang xiên bình an thì đã dọn ra ngoài, riêng phần mình đã có đình viện của chính mình rồi. mang say dâng lên, Trần Lễ đột nhiên hỏi, Ê, Trường Sinh à, người ng làm sao còn chưa có thấy già ha? Khương Trường Sinh lắc lược chắn rượu cười nói, Chắn nhà tu đậu mà ra thôi, Ta cũng đã 51 tuổi rồi, Chẳng mấy chóc sẽ già thôi. Trần Lễ cười cười, Sau đó thì say, Ngã trên mạng rượu. Khương Trường Sinh để cho vong Trần dìu hắn, Trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Mà cũng không lâu lắm, Lý Công Công chạy vào bên trong viện. Hắn tới đến bên cạnh của Khương Trường Sinh, Thấp giọng nói, Đại trùa lâu lâu có động tính rồi, Rất nhiều môn phái ở Tây vật, Bị người ta đổ sát, Người chết, đều là bị hút khô chân khí, Lão nó hoài nghi, Là cách làm của đại thừa Long Lâu, Cái môn võ công tà môn, Của Khương Vũ, Và Khương Tứ Hàng, Chính là truyền thừa từ đại thừa Long Lâu, Bọn hắn rất có thể là đang ở khắp nơi hấp thu chân khí, Muốn sáng tạo ra càng nhiều cao thủ, Giống như là tiệt tâm thần tăng đó nha, Nghe được lời nói của Lý Công Công, Khương Trường Sinh cũng không để ý, Cảm thấy như bình thường, Hắn dễ dàng diệt thần nhân Đại thừa lòng lâu sao dám lộ mẵn đến đây chứ. Đến mức sáng tạo ra càng nhiều thần nhân cảnh giống tiệt tâm thần tăng thì như thế nào? Khương trực sinh cũng không sợ. Thần nhân cảnh căn bản không đáng chú ý. Hôm đó lúc hắn giết tiệt tâm thần tăng kỳ thật hắn dùng chính là ngự kiếm thực chẳng qua là nhờ vào nó để dương ra uy danh của thái thành kiếm thực mà thôi. Đừng nói là thần nhân cho dù sáng tạo ra cả đống kiêm thân cảnh hắn đều không đủ nhìn. Khương trực sinh lại nói À ta biết rồi Lý Công Công lại nói tiếp Gần đây giang hồ rất là đặc sắc nha Phần thiên cát muốn thống nhật võ lòng Kết quả tại võ phong Võ phải trắc trở Võ phong lại sinh ra được một vị tông sư Bằng vào thần công của hắn Cùng ủ rái nơi hiểm yếu Sử sốc một người mà đọc cắn Toàn bộ phần thương cát luôn Hắn bắt đầu nói lên chuyện giang hồ Khương trường sinh cũng là nghe đến Xây sư ngon lành Từ khi cảnh võ tổ Khương Nguyên lập triều lên, 13 châu võ đạo liền là đang thức tỉnh. Một mực hiện lên càng mạnh hơn chi thế. Lại tiếp theo sau cái chết của tiệt tâm thần tăng mở ra cảnh giới thần nhân cảnh. Châu thủ tiệt đỉnh liền không còn là thông thiên cảnh nữa. truy cầu thần nhân cảnh đã trở thành mục tiêu cuồng nhiệt của toàn bộ võ lâm. Ngay lúc này thậm chí còn có lời lẫn như thế này. thanh tụ thần nhân mới là võ lâm trí tồn. Bây giờ Võ Lâm của Đại Cảnh chỉ có một vị thần nhân đó chính là Trường Sinh Tiên Sư Ứ Kinh Thành mong muốn sinh ra vị thứ hai tại tiệc đại đa số nhân sĩ Võ Lâm xem ra không phải là 3 năm 5 năm có thể thành thậm chí khả năng càng lâu hơn Khương Trường Sinh lại liếc nhìn Lý Công Công cái vị lão Thái Giám này đã 7y 70 chục tuổi về rồi vẫn còn có thể giày vò như thế vì hắn khắp nơi đi thu thập tình báo cũng là không dễ dàng giờ theo lời nói của Lý Công Công Hắn tu luyện là hỗ nguyên đồng tử công Dương Nguyên không tiếc ra liền có thể bảo trì trạng thái tinh lực dồi dầu Cho đến khi tuổi thọ đại nạn Lúc này Khương Trường Sinh Mới từ trong ngực móc ra một cái bệnh đan dược Đặt lên bàn nói Lấy về một tháng dùng một viên nha Lý công công lại tò mò hỏi Xin hỏi đạo trưởng Đây là có lợi ích gì Có thể tăng tuổi thọ đó Tẩm bổ thân thủy Bồi nguyên dưỡng thần xác thực là có hiệu quả tăng thọ Lý Công Công nghe xong lập tức kinh hỉ vội vàng nhận lấy, sau đó khấu tả Khương Trường Sinh. Khương Nguyên lúc trước là dựa vào đan dược của Khương Trường Sinh mà treo một cái hơi tàn tới mấy năm. Lý Công Công đã tận mắt nhìn thấy, hắn tự nhiên là tinh phục cái bản lĩnh liện đan của Khương Trường Sinh rồi. Khương Trường Sinh thì đối với người quen, đều không có keo kiệt cái loại đan dược này. Chẳng qua là hắn rõ ràng, đan dược cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi. Sinh ly tử biệt là sự tình không sống thì muộn cũng phải gặp. Có lẽ đây cũng là cái nỗi buồn rầu lớn nhất của trường sinh bất tử. Bất quả hắn cảm thấy đây cũng là một cái loại quá trình tu tâm, có sung sứng, có phiền muộn mới là nhân sinh. Bầu trời sanh thẳm, vạn nhậm không may Bầu không may Vội vàng vô tận bên trên cánh đồng hăng có một mảnh tường đổ trải rộng thi thể. Từng người từng người võ giả mặc văn lông áo bầu tím đang hấp thu chân khí của những người sắp chết. Những võ giả này đều lộ ra cao tuổi mà số lượng đã vượt qua trên 30 ngày. Bên trong một cái chủ cung điện tàn phá, một nam tử mặc áo hồng hai tay thả lỏng sau thắt lưng, ngước nhìn Phật tượng to lớn ở trước mặt. Nàng vận Phật bước vào trong điện, nửa quỳ tại sau lưng của nam tử mặc áo hồng âm quyền nói. Lâu chủ kiếm khí môn đã toàn bộ đền đợi để các trưởng lão hấp thù trong trận khí kiếm khí môn sẽ không còn tồn tại nữa năm tử mặc áo hồng chính là lâu chủ của đạii thừa long lâu tên là tiêu điệu thiên trên người quá hắn Hồng Y Như huyết in Long Văn màu vàng kim tóc trắng phơ vàng tại phía dưới kim Quang và phía trên kim quang sông Long Hhí Châu Hiển thì độ ba khí tiêu điệu thiên quay người khuôn mặt quáán tăng thương Thuật nhìn như 40-50 tuổi ngũ quang tướng lẳng Nhưng ánh mắt đậm mặt Không có chút thần thái nào Hắn nhìn xuống nàng hoàng Phật Mở miệng hỏi Đại cảnh như thế nào Nàng hoàng Phật trầm giọng nói Trời sinh tiên sư vẫn ở kinh thành Hàng đế muốn mở ra võ đạo thịnh thế Bây giờ Thế nào Những vườn triệu xung quanh Vừa nghe nói Đãi ngộ của đại cảnh Đối với võ giả Các hướng đều có võ giả Đi đại cảnh rồi quả thật là dấu hiệu đại hơn Hoàng đế còn hạ mật lệnh để cho bạch y vệ thiên vũ giám Trong bốn tối ám sát hoàng lại sở nhân ở các nơi Nàng vận Phật lúc nói ra lời này sắc mặt rất là khó coi Hắn không thể không thừa nhận Ngụy Vương là đủ hùng án Tiêu điệu thiên lại nói Đây là sư tình mà một vị đế vương nên làm Nếu như đại thừa lòng lâu ta thắng Cái vị hoàng đế đại cảnh này nguyện thật phục nữa Thì bản tội cũng có thể cho hắn một cái cơ hội nha Nàng vận Phật muốn nói lại thôi Tiêu điệu thiên hướng đi ra ngoài điện. Nàng vận Phật vội vàng đuổi theo. Lúc bọn hắn đi tới ngoài cửa lớn, phóng tầm mắt nhìn thấy. Kiếm khí môn đã hóa thành một mảnh phế tích, đầy rảy hoang vu. Đây chính là tình cảnh sau đại chiến. Nàng vận Phật nhìn xem một màn này, rất là khó chịu. Đại thừa long lâu đã từng cao cao tại thượng. Bây giờ rơi vào cảnh tan điện như thế này, chỉ vì có một người. Trường sinh tiên sư. Nàng vận Phật mặc dù xúc đột báo thù, Nhưng mà lý trí vẫn còn tồn tại Hắn nhìn không được hỏi lâu chủ à Triều Tông Các Phương đang nhìn chầm chầm Một trận chiến này nếu như là bại Vậy thì à... Đại thừa Long Lâu không thể thất bại Ánh mắt của tiêu điệu thiên bình tỉnh nói bản tỏ biết được Nhưng nếu là không chiến Không có 13 châu Đại thừa Long Lâu cũng sẽ bị Triều Tông của Các Phương thường bước xâm chiếm Có lẽ cái này Là thiên đậu lương hồi Đại thừa Long Lâu đọc bá khí vận cùng với tài nguyên của 13 châu, thanh tố nổi tình triều tóc ngàn năm, bây giờ cũng nên trả nợ rồi. Một cái trận chiến này nhất định là phải đánh, thắng thì cải biến cái xích võ đậu của đại thừa Long Lâu, mà bậy thì liên thành toàn cho đại cảnh. Long Lâu cũng sẽ không vong, sẽ chỉ tạm thời tàn biến, nổi tình ngàn năm, há lại một người có thể nhủ từng góc hoài sâu. Nàng văn phật yên lặng, Lúc này lại có một cái tên lão giả áo bầu tím đi tới, ông Nguyễn nói. Lâu cậu à, lại hút trên một nhánh một phái nữa, chúng ta liền có thể được bước vào thần nhân cảnh rồi. Tiêu Điệu Thiên nói, Vậy liền đi tới đại cảnh, tại đại cảnh tìm tiện tìm một nhánh một phái là được. Cũng vừa đúng lúc, hưởng hoàng đế của đại cảnh mà thiên chính, để cho võ lâm của đại cảnh nhìn một chút võ đạo chân chính, vì bọn họ mở ra võ trí đi. Trân mệnh! Lão giả áo tím đáp, Sau đó quay người trước đi truyền đạt mệnh lệnh Tiêu điệu thiên Lại nhìn về phương hướng của đại cảnh Lâm bẩm nói nhất kiếm trù dịch thần nhân <cười> Bản tội cũng phải nhìn một chút Ngươi là có phải hay không Đã đi đánh kim thần cảnh ở bên trong truyền thiết Hả Kim thần cảnh Nàng vận Phật lạnh mình Phía trên thần nhân cảnh Vậy mà còn có cảnh giới càng cao hơn hay sao Rồi nạn vật Phật lạnh mình Là mà bách cũng lạnh mình quá không ngờ là có có cảnh dứt kim thân cảnh ghê gớm cho nên à, tạm dừng à, tập 15 của bộ truyện. Vừa thành thân thành con cháu đã cầu thơ xuất ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 16 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.